Ngưu Chí Quân lạnh lùng nói đây là mệnh lệnh, rõ, mặc dù không biết vì sao Ngưu Chí Quân phải làm như vậy nhưng mà nghe thấy được giọng nói bất thiện của Ngưu Chí Quân. Tên tiểu đội trưởng cũng không dám nói nhảm nữa, mà là trước tiên cấp ra một câu trả lời chắc chắn. Sau đó Đức Thân giết chết tay xuống bắn tỉa thứ hai của dòng binh đoàn Seberia. Nghe được trong vô tuyến điện truyền ra tiếng súng trầm muộn, Ngư Chí Quân điều chỉnh lại tâm tình trực tiếp đi xuống xe. Chư vị! Mới vừa rồi thủ hạ của tôi bắt sống được một gã lính đánh thui. Hơn nữa đã bắt được tên lính đánh thuê này phải mở miệng. Ngưu Chí Quân không chút hoang mang đi tới trước người mấy vị đại lão phụ trách chỉ huy. Mặt không đổi sắc nói thông qua lời nói của tên lính đánh thuê kia. Bọn chúng chỉ còn lại có ba người. Trừ bỏ hắn ra. Hai gã linh đánh thuê khác đã bị tiêu diệt. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của ngưu chí quân thì sắc mặt mấy vị đại lão đều biến đổi. Đáng tiếc chính là Lúc người của ta tính toán tiếp tục muốn hỏi nhiều tin tức hơn. Tên lính đánh Thuê khi cố gắng phản kháng. Kết quả đã bị bắn chết. Ngư Chí Quân bổ sung. Đã bị bắn chết rồi ư. Một lần nữa nghe được lời nói của Ngư Chí Quân. Đôi mắt của mấy vị đại lão đột nhiên lớn hơn. Trên mặt hiện lên sự kinh ngạc. Trong lúc nhất thời trong đầu bọn họ hiện ra đủ loại ý niệm nhưng không có nói ra. Vào lúc quan trọng vẫn là dựa vào quân đội nhân dân Đệ nhất binh A Trầm mặt ngắn ngủi qua đi Đại lão cảnh sát chỉ huy hiện trường vương Tây Mỉm cười cùng ngư chí quân ngư quân trưởng Chúng tôi muốn cảm tạ ông A Bên tai vang lên lời nói của đại lão cảnh sát chỉ huy hiện trường Hai gã đại lão khác đến từ hệ thống khác liếc mắt nhìn nhau Đều là đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt đối phương. Lập tức mở miệng phụ họa lời nói của tên đại lão cảnh sát kia. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tốt lắm. Chư vị. Tôi cho rằng trước tiên chúng ta cần phải đem tình huống hồi báo lên cấp trên. Ngưu Chí Quân cười cười. Tốt. Ba vị đại lão kia không có bất kỳ dị nghị gì trở lại trong xe riêng của mình tiến hành hồi báo lên cấp trên. Sau khi ngư chí quân hồi báo xong trầm ngâm một chút, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Dương Sát. Ngư quân trưởng Điện thoại vừa chuyển trong ớ nghe truyền ra thanh âm của Dương Sát giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Dương Sát Mời vừa rồi người của ta đã bắt sống được một gã lính đánh thui Ta hạ lệnh cho người của ta đem tên lính đánh thui kia giết chết rồi Nhận thấy được lo lắng trong giọng nói của dương sách Ngưu Chí Quân làm ra một ám hiệu Ủa Bên tai vang lên lời nói của Ngưu Chí Quân Dương sách ở đầu bên kia điện thoại đầu tiên là ngẩn ra Sau đó bừng tỉnh đại ngộ sắc mặt kiếp động nói cảm ơn ngày đó cậu vì muốn cứu nhi tử của ta mà bị vũ nhục ở Đông Hải chuyện này ta cũng có biết. Cho nên không cần phải khách khí. Ngưu Chí Quân mỉm cười nói. Nhưng trong lòng thì rất rõ ràng. Ngày đó dương sách cứu hà hoa. Cố ngưu hải đào nhi tử của hắn chẳng qua là thuận tiện. Tương đương với việc dệt hoa trên gấm thôi. Mà chuyện tình vừa rồi hắn làm chẳng qua là giúp dương sách một tí mà thôi. Hai chuyện căn bản không thể so sánh. Ngư quân trưởng ân tình của ngài, dương sách khắc ghi trong lòng. Tự như vì sát minh suy đoán trong lòng ngư chí quân, dương sách lập tức đưa ra ám hiệu. Bên tai vang lên lời nói của dương sách. Nghĩ đến thân phận của nghĩa phụ cùng nhạc phụ của dương sách. Trong lòng Ngưu chí quân không khỏi cảm thấy may mắn với quyết định vừa rồi. Không nhịn được cười nói mặt khác. Dương sát Cậu cũng không cần phải lo lắng bùi đông lai sẽ trả thù cậu. Ngư thúc ngài! Đối với dương sách mà nói. Hắn biết được chính mình bị nạt lan minh châu biến thành quân cờ thí. Trừ bỏ chuyện tình hắn thuê lính đánh thuê bị bại lộ Thì hắn sợ nhất chính là sự trả thù của Bùi Gia Lúc này nghe được Ngưu Chí Quân vừa nói như thế thì liền cả kinh không nhẹ Trong lúc vô tình xưng hô với Ngưu Chí Quân đã thay đổi Một tiếng đồng hồ trước Trần Anh chỉ đứt danh kêu tên Bùi Đông Lai Ngưu Chí Quân cười nói nơi như vậy cậu cũng đã nghe nói về tính tình của Trần Anh. Thử nghĩ một chút, nếu như tiểu tử kia rơi vào trong tay Trần Anh sẽ gặp kết cục gì thì ra là như vậy. Trong lòng dương sách hiểu ra, càng thêm khẳng định chính mình đã bị nạp lan minh châu bỏ rơi. Đồng thời càng cảm kết đối với Ngưu Chí Quân cảm ơn Ngưu Thúc lần nữa Trần Anh tới rồi. Cứ như vậy đã. Ngưu chí quân vốn là muốn nói thêm cái gì. Đột nhiên thấy xe của một vị đại lão quân khu gian ninh đang hướng phía này đi tới thì liền nói một tiếng với dương sát. Sau đó trực tiếp cốt điện thoại. Xuống xe nghen đóng. Đợi ngưu chí quân đi tới trước người mấy vị đại lão khác. Ô tô liền dừng lại phía trước. Trần Anh mặc một bộ đồ thể thao dẫn đầu xuống xe. Sau đó chính là đại lão của quân khu Giang Ninh. Lý Tham Mưu Lý Tham Mưu vừa xuống xe, những đại lão của mấy hệ thống khác mỉm cười chảo hỏi. Báo cáo thủ trưởng tính đến trước mắt toàn bộ địch nhân đã bị tiêu diệt. Ngưu Chí Quân hồi báo Tiểu Ngưu làm không tệ. Lý tham mưu trả một lễ cười cười hỏi người thanh niên gọi là bùi đông lai kia ở đâu ở trong chiếc xe kia. Ngưu chí quân dẫn đầu nói ra. Thanh âm của hắn vừa dứt tất cả ánh mắt của các đại lão đều là kìm lòng không đậu ném về hướng Trần Anh. Dưới ánh mặt trời Trần Anh chẳng biết lúc nào đã hướng chiếc Khemri đi tới, hiển nhiên nàng đã nhìn ra bùi đông lai ở trong xe. Trong xe thấy Trần Anh xuất hiện, sắc mặt liễu nguyệt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản nàng cảm thấy bùi đông lai vận dụng mạng lưới quan hệ trong tay. Giải quyết chuyện này hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này lại không dám khẳng định thân là đại tỷ lớn của Đông Hải. Đối với Trần Anh thì nàng rất rõ. Kể từ khi Trần Anh đảm nhiệm chức đội trưởng đội đặc cảnh Đông Hải, Vẫn luôn luôn tìm nhược điểm của nàng cùng Quý Hồng Hôm nay xảy ra chuyện như vậy Lấy tính cách Trần Anh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy Không riêng gì liễu nguyệt sắc mặt thay đổi Chân mày bồi đông lai cũng nhướng lên Hắn thiên tính vạn tính cũng không tính được Trần Ánh sẽ xuất hiện vào lúc này Liễu tỷ tỉ, tỉ ở trên xe chờ ta Mặc dù rất không muốn đối mặt với Trần Anh lúc này, nhưng Bùi Đông Lai cũng biết có trốn cũng không được. Thanh âm vừa dứt. Bùi Đông Lai không đợi Liễu Nguyệt đáp lời. Liền lập tức xuống xe trước. sắc mặt phức tạp đứng nguyên tại chỗ đợi Trần Anh đi tới phía hắn. Trong lúc tâm tình của Bùi Đông Lai trở nên phức tạp. Trong tâm tình âm thầm may mắn của mấy vị đại lão. Trong ánh nhìn soi mói âm thầm hưng phấn của Ngưu Chí Quân. Trần Anh nện từng bước mạnh mẽ. Từng bước đi tới trước người Bùi Đông Lai. Không có sao chứ dừng bước lại. Trần Anh ngưng mắt nhìn khuôn mặt Bùi Đông Lai. Chậm rãi mở miệng. Giọng nói hơi có vẻ phức tạp. Càng nhiều hơn lại là quan tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 257 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 257 Nạp Lan Minh Châu Sám Hối Vậy không có sao chứ Bên tai vang lên lời nói không còn lạnh lùng của Trần Anh Nhận thấy được sự quan tâm đôi mắt của Trần Anh Hai mắt của bùi đông lai đột nhiên mở to ra. Cố gắng hé miệng muốn nói cái gì. Nhưng một chữ cũng không nói được. Kinh ngạc nhìn Trần Anh. Từ ý nào đó mà nói. Bởi vì mạng lưới quan hệ sau lương. Bởi vì có qua tử ngọn núi lớn này. Bùi đông lai cũng không sợ bị cảnh sát hoặc là ngành đặc thù mang đi. Nhưng mà. Lúc Trần Anh xuất hiện trong lòng hắn lại xuất hiện lo lắng Hắn không biết nên đối mặt như thế nào với Trần Anh Theo hắn xem ra Lấy tính tình Trần Anh Nếu như hắn tham dự vào chuyện này mà nói thì nhất định nàng sẽ đứng ở phía đối lập hắn đi Bởi vì nguyên nhân là tiêu phi Bởi vì phần cảm kiếp với Trần Anh từng trợ giúp hắn Hắn không thể nào đem họng súng nhắm vào Trần Anh được. Hôm nay cảm nhận được phần quan tâm không chút chút nào che giấu kia của Trần Anh trong lông hắn liền kinh ngạc. Trần Anh muốn làm gì? Không riêng gì Bồi Đông Lai cảm thấy kinh ngạc trong xe vẽ mặt đám người liễu nguyệt Tiểu Lan cũng nghi ngờ. Đối với các đại lão khác mà nói. Bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh của cấp trinh nên bọn họ tính toán đem của khoai lan nóng phỏng tay này ném cho Trần Anh. Nguyên bản bọn họ cho rằng Trần Anh sẽ trực tiếp tiến hành tra hỏi đối với Bùi Đông Lai. Hoặc là sẽ mang Bùi Đông Lai đi. Hiện tại lại thấy Trần Anh chẳng những không có làm như vậy. Hơn nữa, vẽ mặt so sánh với quá khứ lại ân hòa hơn một chút. Các đại lão khác còn như thế, hốn chi là ngư chí quân. Đem Bùi Đông Lai giao cho Trần Anh. Sau đó lợi dụng tính tình ghét ác như cừu của Trần Anh để đối phó với Bùi Đông Lai. Tiếp theo sẽ dẫn dụ Bùi Vũ Phu xuất hiện. Đây là một bước mấu quan trọng trong kế hoạch của Diệp Tranh Văn. Có thể nói, mọi chuyện lúc trước cũng là để chuẩn bị cho một bước quan trọng này. Mà hiện giờ, sau khi Trần Anh đứng trước mặt Bùi Đông Lai thì nàng không có hạ thủ đối với Bùi Đông Lai. Ngược lại với lúc đối mặt với những người khác, nàng tỏ ra thái độ âm hòa. Loại tương phản hoàn toàn này, làm cho Ngưu chí quân khiếp sợ. Trần Tỉa Trừ bỏ lý tham mưu ra, mấy tên đại lão kia đều lộ ra một bộ dáng kinh ngạc. Bùi Đông Lai ngưng mắt nhìn Trần Anh rồi cười khổ nói. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Nhìn nụ cười khổ kia của Bùi Đông Lai. Cảm nhận được mùi máu tươi nồng đậm trên người Bùi Đông Lai. Trần Anh một trận hoảng hốt. Trong hoảng hốt, nàng cảm thấy lúc này đứng ở trước mặt nàng không phải là Bùi Đông Lai. Mà là nam nhân kiêu ngạo lông nha của nước Cộng Hòa kia. Sau đó, nàng lấy lại tinh thần. Một lần nữa đánh giá Bùi Đông Lai. Rõ ràng phát hiện dân. Dân. Quy. Quy. U. Ờ. Cưng. Chẳng biết tại sao trên người Bùi Đông Lai có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cái loại cảm giác này tiêu phi từng cho nàng, cũng chính là bởi vì phần cảm giác kia mới vừa rồi, nàng mới bị ma xuôi quỷ khiến đem bùi đông lai trở thành tiêu phi trong lòng nàng. Nhận thấy được điểm này trong lòng Trần Anh không khỏi rung động một trận tiết tấu hô hấp của nàng bị loạn nhịp. Nàng không có nói cái gì nữa, chẳng qua là kinh ngạc nhìn bùi đông lai. Cứ lặng lặng nhìn như vậy Trần tỉa Tỉa làm sao vậy nhận thấy được cảm xúc dao động của Trần Anh Chân mày bùi đông lai khẽ nhướng lên Mang theo vài phần nghi ngờ hỏi Không có Không có chuyện gì Lời nói của bùi đông lai kéo Trần Anh trở về thực tế Nàng âm thầm lắc đầu Đem những ý nghĩ lung tung kia ném ra khỏi đầu Nói chuyện tình lúc trước của cậu ta đã nghe nói Không phải là cậu sai Cậu là người bị hại Ách Nếu như nói lúc trước bùi đông lai chẳng qua là hoài nghi thái độ thay đổi của Trần Anh Sẽ không tìm hắn gây phiền tói như giờ phút này Nghe được Trần Anh nói những lời này Bùi Đông Lai like trực tiếp khẳng định điểm này. Bá! Cùng lúc đó trong xe. Đám người liễu nguyệt. Tiểu Lan mở cửa sổ nghe được câu nói của Trần Anh liền sắc mặt liền trở nên kinh ngạc nhìn vào Trần Anh. Thái độ của Trần Anh đã nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Nếu như không phải là Trần Anh đứng sờ sờ ở trước mắt tê. Hơn! Đi. Đi. Đám người liễu nguyệt. Tiểu Lan hẳn là hoài nghi mình có nằm mộn hay không. Đông lai ông nội của ta muốn gặp cậu. Trần Anh thấy bùi đông lai trợn mắt há hốt mồm mà đứng nguyên tại chỗ không nhịn được thở dài. Đối với nàng mà nói. Sợ dĩ nàng phá lệ. Làm trái với nguyên tắc cùng tín ngưỡng của mình để trợ giúp bùi đông lai. Ngoài trừ Bùi Đông Lai đúng là đệ tử của Tiêu Phi ra. Cũng bởi vì Bùi Đông Lai giống cái người kia. Từng buông lời thề đứng thẳng lưng bước vào tử cấm thành. Hơn nữa vì Bùi Đông Lai làm được hứa hẹn ban đầu đối với nàng trong quá khứ một đoạn thời gian trước. Tội phạm tại hai khu hổ hàng ngày càng giảm xuống. Mặc dù chưa nói tới Thái Bình Thịnh thế nhưng là so với những địa phương khác mà nói thì trị an tốt hơn rất nhiều. Cái này trực tiếp phá vỡ cái nhìn của Trần Anh. Cũng làm cho tín ngưỡng trong nội tâm nàng xuất hiện một chút dao động. Hơn nửa cuối cùng nàng làm ra quyết định làm trái với nguyên tác của nàng là lợi dụng quyền lực của Trần Quốc đào ở quân khu Giang Ninh để cho Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Cấp cho Bùi Đông Lai một cái ô dù hàng khủng. Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không biết. Chẳng lẽ là qua tự âm thầm ra tay sao? Trong lòng Bùi Đông Lai tràn đầy nghi ngờ. Nhưng mà, không đợi bùi đông lai hỏi ra nghi vấn trong lòng Trần Anh đã xoay người rời đi. Liệu tỷ quý hồng sẽ rất nhanh tới gian ninh tỷ mau sớm cùng tỷ ấy hội hợp. Ngưng mắt nhìn thoáng qua bóng lưng đã đi xa của Trần Anh. Bùi đông lai suy nghĩ một chút. Không có lập tức đuổi theo sau. Mà là xoay người phân phó với Liễu nguyệt vài câu. Tốt. Mặc dù cho đến ngày hôm nay Liễu Nguyệt vẫn không hòa hợp cùng Quý Hồng Nhưng mà nàng cũng biết nàng phải cùng Quý Hồng phải hóa thù thành bạn Hơn nữa hiện nay thế cục phức tạp Nàng chỉ có thể lặng lặng giải quyết khúc mắt Thấy Liễu Nguyệt đáp ướm Bùi Đông Lai không chút do dự Bước nhanh đuổi theo Trần Anh Mắt thấy Trần Anh mang theo Bùi Đông Lai đi tới Tất cả mọi người đều người nhìn ta. Ta nhìn người. Dường như đang hỏi Trần Anh vừa làm chuyện gì vậy? Chuyện vừa rồi. Bởi vì không có nghe được Bùi Đông Lai cùng Trần Anh nói chuyện với nhau. Bọn họ không cách nào đoán được Trần Anh muốn làm gì. Chính là thái độ mơ hồ thay đổi của Trần Anh khiến cho bọn họ cảm thấy dường như Trần Anh đến tìm Bùi Đông Lai để gây phiền toái. Lý Thúc nếu như không có chuyện gì khác mà nói tôi đem Đông Lai đi trước. Rất nhanh. Trong vẻ mặt kinh ngạc của đám người ngưu chí quân. Trần Anh trầm ổn đi tới trước đám người ngưu chí quân. Khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Ách Nghe được lời của Trần Anh tất cả mọi người liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn họ trợn tròn cặp mắt khẽ nhết miệng. Giống như là dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tình nhìn vào Trần Anh Lúc trước Bọn họ chẳng qua là hoài nghi Trần Anh sẽ không tìm phiền tói cho Bùi Đông Lai Hiện giờ lời nói của Trần Anh trực tiếp nói cho bọn hắn biết Trần Anh không những sẽ không tìm phiền tói cho Bùi Đông Lai Hơn nữa cùng Bùi Đông Lai rất quen thuộc với nhau Trần Trần đội trưởng Ngưu Chí Quân trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn kìm lòng không được mà mở miệng hỏi thăm Trần Anh. Cảm giác kia tự hồ như xác nhận chính mình mới vừa rồi có nghe nhầm hay không? Không trả lời Trần Anh không nhìn Ngưu Chí Quốc. Mà dường như bùi đông lai có điều suy nghĩ nhìn Ngưu Chí Quân một cái. Lúc trước, Ngưu Chí Quân núp ở trong ô tô cùng dương sách trò chuyện. Những người khác không có nghe được nhưng mà bởi vì thính lực hắn quá biến thái nên hắn đã mơ hồ nghe được một chút chuyện. Tiểu Ngưu, dừng vào hồi báo lúc trước của cậu. Bùi tiên sinh cũng không có tham dự sự kiện bắn nhau lần này. Đúng không Lý Tham Mưu không có trả lời Trần Anh, mà là trước tiên hướng Ngưu Chí Quân xác định điểm này. Ọt, Ngưu Chí Quân nuốt nước bọt Cố gắng mà làm cho mình trấn định một chút. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không thể làm được điểm này. Cuối cùng đành phải ngợt ngợt đầu. Chư vị. Các vị có dị nghị gì sao thấy Ngưu chí quân ngợt đầu. Lý Tham Mưu đem ánh mắt ném về hướng mấy vị đại lão khác nếu như không có dị nghị gì. Bùi tiên sinh cùng tiểu anh sẽ rời đi trước. Lắc đầu Những đại lão khác cơ hồ cùng lắc đầu cùng một lúc Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn Sau khi bọn hắn đem đám người bùi đông lai giao cho Trần Anh Thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp Hiện giờ Mặc dù thái độ cơn U Rơn Quy Quy A T Rơn A nương anh đối với Bùi Đông Lai thoạt nhìn rất không bình thường. Nhưng là, Trần Anh muốn dẫn Bùi Đông Lai đi, bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến nào. Tiểu Anh, vậy cháu về quân khu trước, thúc đi tỉnh ủi tham gia một hội nghi. Thấy mấy vị đại lão khác lắc đầu, Lý Tham Mưa hướng về phía Trần Anh cười cười nói. Dạ, Trần Anh do dự một chút. Nói bằng hữu của Đông Lai cũng là người bị hại Mà lúc trước bọn họ đã khai bảo chuyện đã xảy ra Bọn họ cũng có thể rời đi chứ Bá Một lần nữa nghe được lời nói của Trần Anh Không riêng gì đám người ngư chí quân Ngay cả Lý Tham Mưu Mơ Hồ biết một chút tin tức cũng là cả kinh không nhẹ Theo bọn hắn xem ra Trần Anh hôm nay giống như là một người hoàn toàn khác. Cảm giác kia giống như là một tên háo sắc bổng dương biến thành liễu hạ hội. Một người ra vẻ đạo mạo quân tử biến thành một tên bị ổi vậy. Có thể. Ngắn ngũi kinh ngạc qua đi ánh mắt Lý Tham Mưu phức tạp nhìn bùi đông lai một cái chẳng lẽ tiểu anh thích tiểu tử này. Lý trí nói cho Lý Tham Mưu. Người trọng tình trọng nghĩa như Trần Anh không thể trong thời gian ngắn ngũi như thế mà yêu người khác. Sau khi phủ định điểm này, hắn lại tràn ngập tò mò. Tò mò không biết rốt cuộc bồi đông la dựa vào cái gì để cho Trần Anh từ khi rời bỏ lông nha. Lần đầu tiên làm ra thay đổi. Hơn nữa còn là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Lý Tham Mưu biết một chút tin tức còn nghi ngờ, hốn chi mấy người ngư chí quân. Chẳng qua là, nghi ngờ thì nghi ngờ. Đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng như sương của Trần Anh, không người nào dám hỏi. Mà là tụi ý Trần Anh và Bùi Đông Lai ngồi một chiếc xe Việt giả có treo giấy phép của quân khu Giang Ninh rời đi. Chư vị, chúng ta đi thôi. Lý Tham Mưu thấy Bùi Đông Lai cùng Trần Anh rời đi thì mở miệng đề nghị. Mở nó chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên tai vang lên lời nói của Lý Tham Mưu. Ngưu Chí Quân rất muốn phải cho mình một cái. Làm cho mình thanh tĩnh ra một chút. Sau đó, không đợi Ngưu Chí Quân suy nghĩ nên làm như thế nào. Lý tham mưu cùng mấy vị đại lão khác mang theo nghi ngờ tách ra rồi lên xe riêng của mình rời đi. Ngưu chí quân thấy thế. Chợt tỉnh ngộ hiểu ra. Đồng thời chỉ cảm thấy cả người mình như bị tưới một chậu nước lạnh. Từ đầu đến chân đều lạnh ruông. Vốn là dựa theo kế hoạch của Diệp Tranh Văn. Dựa vào Trần Anh. Trần ra để đối phó với Bùi Đông Lai. Kéo ra Bùi Vũ Phu Hôm nay Trần Anh cùng Bùi Đông Lai về chung một phe Kế hoạch của Diệp Tranh Văn tự nhiên sụt đổ Kế hoạch đổ vỡ cùng nghĩa với việc Bùi Đông Lai thoát khỏi nguy hiểm Vậy thì tất cả những người tham dự vào cái kế hoạch này Đều phải chịu lửa giận của phụ tử Bùi Gia Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi 258 truyện Aaudi được phát hành tại truyện chương 258 nạc Lan Minh Châu sám hối Tá đối với Ngưu Chí Quân mà nói:Hắn có thể hỗn được cho tới ngày hôm nay. Ngoại trường ở thời năm 1970 lập được nhiều chiến công ra. Cũng bởi vì lúc ấy hắn ở trên chiến trường kết giao với một nhóm huynh đệ, Trong đám người này không thiếu hổ môn chi tử trong quá khứ 20 năm qua. Mặc dù không có gia tộc cường đại làm chỗ dựa cho mình nhưng bằng vào những trợ giúp của những chiến hữu kia. Ngưu Chí Quân từng bước đi tới ngày hôm nay. Bởi vì có chiến hữu là đám hổ môn chi tử kia nên tin tức của hắn so với những người khác rộng hơn không ít. Ở dưới dạng tình hình này. Hắn không thể nào không có nghe nói đến danh tiếng của Bùi Vũ Phu. Ngược lại, vô luận là Bùi Vũ Phu dựa vào sức của mình. Đại chiến thắng tứ đại thiếu gia kinh thành. Ôm mỹ nhân về trong tay. Hay là cuối cùng Bùi Vũ Phu làm cho Diệp Cô Thành phải suốt lĩnh lông nha? Chuyện tình bị cắt đứt một chân rồi quy ẩn. Tất cả chuyện này ngưu chí quân đều là nghe chiến hữu kể lại. Đồng dạng như vậy, hắn còn biết đạo lý lạc đà gầy vẫn béo hơn ngược. Cho nên, lúc biết được nhi tử ngưu hải đào của mình bị bồi đông lai phế đi một cánh tay, mặc dù ngưu chí quân giận đến nghiến răng nhưng hắn cũng không dám đi tìm bồi đông lai gây sự. Cho đến khi nạp lan minh châu dưới đại kỳ của Diệp Tranh Văn xuất hiện thì hắn mới lựa chọn bí quá hóa liều. Hiện giờ, kế hoạch của Diệp Tranh Văn thất bại. Nghĩ đến sắp phải chịu lửa giận của phụ tử Bùi Gia. Ngưu Chí Quân chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Sau khi lên xe, trước tiên Ngưu Chí Quân phân phó tài xế đi theo xe của Lý Tham Mưu. Sau đó không dám chậm trễ Trước tiên bấm số điện thoại của Nạc Lan Minh Châu Ngư quân trưởng Người đã giao cho Trần Anh rồi sao điện thoại vừa chuyển Thanh âm của Nạc Lan Minh Châu vang lên Giọng nói trước sau đều tỏ ra cao ngạo Ngoài vẽ cao ngạo lại mang theo vài phần mong đợi Mong đợi Bùi Đông Lai gặp Bi Kịch Giao giao rồi Có lẽ là ba chữ bùi vũ phu mang đến cho ngư chí quân áp lực quá lớn quá lớn thế cho nên lúc hắn trả lời thì hắn có cảm giác sợ hãi tột đỉnh. Giọng nói mang theo vài phần rung rẫy. Ngư quân trưởng, ông làm sao vậy nhận thấy được vẻ khác lạ trong giọng nói của ngư chí quân, nạp lan Minh Châu không vui hỏi. Nạp lan tiểu thư. Chuyện tình so với kế hoạch của chúng ta có khác biệt rất lớn ngưu chí quân điều chỉnh tâm tình một phen. Nói, Nga Long mày nạp lan minh châu châu lại, lạnh giọng hỏi có chuyện gì xảy ra người đã giao cho Trần Anh rồi, nhưng... Nhưng mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Trần Anh không có đối phó với tiểu tử kia hơn nửa kỳ quái hơn chính là... Thái độ của Trần Anh đối với tiểu tử kia hết sức tốt đẹp. Hơn nữa cô ta còn mang theo tiểu tử kia trở về quân khu Giang Ninh. Mặc dù lúc trước chứng kiến hết thảy chuyện này. Nhưng khi tự mình nói ra khỏi miệng. Ngưu Chí Quân vẫn cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường. Bên tai vang lên lời nói của Ngưu Chí Quân. Vẽ kiêu ngạo trên khuôn mặt của Nạp Lan Minh Châu trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ thật sâu. Ngay cả Ngư Chí Quân cũng biết Trần Anh ở trong bàn cờ này có tác dụng quan trọng như thế nào. Huống chi là Nạc Lan Minh Châu. Có thể không chút nào khoa trương bàn cờ này thành bởi Trần Anh, bại cũng bởi Trần Anh. Ông nói cái gì có lẽ là quá mức khiếp sợ nên nạp lan minh châu chẳng những không có đem phần cao cao tại thượng kia lộ ra ở trên mặt. Lúc này giọng nói của nàng trở nên bé nhọn, giống như là một con mèo bị dẫm phải đuôi. Nạp lan tiểu thư Mặc dù không biết vì sao Trần Anh luôn luôn ghét ác như cường chẳng những không có truy cố trách nhiệm tiểu tử kia. Hơn nửa thái độ đối với hắn hết sức ôn hòa. Nhưng mà tôi dám khẳng định. Quan hệ của bọn họ không đơn giản ngư chí quân nói tới đây. Trong giọng nói bất tri bất giác toát ra vài phần lo lắng cùng sợ hãi đây cũng chính là nói. Kế hoạch của chúng ta đã thất bại điều đó không có khả năng. Đầu bên kia điện thoại. Nạp Lan Minh Châu bá một tiếng từ trên ghế salon đứng lên, dùng sức lắc đầu, rồi hét to lên tính tình Trần Anh ghét ác như cường ở giới cảnh sát vùng Châu Thổ Trường Giang nay người người đều biết. Làm sao nàng có thể bỏ qua cho các tên bùi đông lai khốn kiếp kia Nạp Lan tiểu thư. Tôi cũng cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường, nhưng sự thật đúng là như thế. Ngưu Chí Quân buồn bực muốn hộp máu tôi cho rằng chuyện đã đến nước này. Chúng ta cần suy nghĩ một chút nên đối phó với sự trả thù của Bùi Gia như thế nào. Ngưu Chí Quân Tốt nhất ông đừng để cho ta biết ông đang ở đây hồ lộn ta. Nếu không Kết quả của ông nhất định sẽ rất thê thảm. Ngay cả Ngưu Chí Quân cũng không tin. Cái tin tức có thể gây động đất là Trần Anh cùng Bùi Đông Lai chẳng những không có trở thành địch nhân, hơn nữa còn trở thành bằng hữu. Chỉ sợ là nạt Lan Minh Châu cũng không tin. Nàng cho rằng bởi vì một ít nguyên nhân khác mà Ngưu Chí Quân bỏ qua hợp tác cùng nàng. Ngưu Chí Quân giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. A, sau đó Không đợi Ngưu Chí Quân nói cái gì nữa, Nạp Lan Minh Châu trực tiếp cút điện thoại. Sau khi cút điện thoại, Nạp Lan Minh Châu không dừng lại trước tiên bấm số điện thoại của Lâm Tường. Lâm thiếu ra, làm phiền cậu hỗ trợ hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Điện thoại vừa chuyển. Nạp Lan Minh Châu không có ra vẽ một bộ dáng cao cao tại thượng. Ngược lại. Sắc mặt hết sức phức tạp Thứ nhất Ngưu Chí Quân nói lại làm rối loạn tâm tình của nàng Làm cho nàng có một loại cảm giác Con vịt đã bị luộc chính lại bay đi mất Còn nữa Thân phận của Lâm Tường thì nàng biết rõ Mặc dù nàng ở dưới đại kỳ của Diệp Tranh Văn Ở Tử Cấm Thành Hòa Đồng vui vẻ Nhưng còn chưa có tư cách bày ra cái giá trước mặt lâm tường. Nạp lan tiểu thư ta mới vừa nhận được tin tức nói là bùi đông lai bị Trần Anh mang đi. Trong giọng nói của lâm tường tràn đầy vẻ nghi ngờ mặt khác. Ta còn nghe nói. Thái độ Trần Anh chẳng những đối với bùi đông lai hết sức ung hòa. Hơn nữa còn để cho đám người liễu nguyệt được an toàn rời đi cầu cậu xác định, nguyên bản nạp lan minh châu đối với lời nói của Ngưu Chí Quân còn tràn đầy hoài nghi. Nhưng mà hiện nghe được câu trả lời của Lâm Tường. Điều này làm cho nàng cảm thấy trái tim của mình co quáp. Giọng nói cũng trở nên ruông rễ. Chắc chắn không sai đâu. Lâm Tường rất khẳng định trả lời một câu. Sau đó như có suy nghĩ gì đó nói nạp lan tiểu thư Nếu như ta không có đoán sai Kế hoạch của Diệp Tranh Văn là lợi dụng Trần Anh đối phó với Bùi Đông Lai Sau đó kéo ra Bùi Vũ Phu để cho Bùi Vũ Phu cùng Trần Gia Cá chết lưới rác. Cuối cùng để Diệp Cô Thành ra tay à Bá Không trả lời Nạp Lan Minh Châu chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người giống như bị rút sạch khí lực. Vô lực ngã xuống trên ghế sa Điện thoại di động từ trong tay của nàng rơi ra. Rơi ngay trên ghế sa Đầu bên kia điện thoại. Lâm Tường thấy Nạp Lan Minh Châu không trả lời. Không có nói thêm gì nữa. Mà là trực tiếp cốt điện thoại. Hắn cũng tin vào phán đoán của mình. Cũng đoán được lúc này Nạc Lan Minh Châu khẳng định bị dọa cho hồn phách lên mây. Điều này sao có thể? Trần Anh, nàng làm sao có thể làm như vậy? Giống với trong suy đoán của Lâm Tường. Nạc Lan Minh Châu có cảm giác giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Điên cuồng mà lắc đầu. Ở trong lòng thầm hỏi chính mình Nàng có 1.000 ngàn Một vạn lý do không tin đây hết thảy là sự thật Chỉ là Lý trí nói cho nàng biết Lâm tường cũng không có lừa gạt nàng Cùng lúc đó Ngưu trí quân không có cách nào Gọi điện thoại được cho nạp lan minh châu Giống như là bị bệnh thần kinh Lúng cuồng tìm cách chạy chữa Đem điện thoại gọi cho Dương Sát Dương Sát Cậu lập tức thông qua nhạc phụ của cậu tìm hiểu một chút Trần Anh cùng Bùi Đông lai rốt cuộc là có quan hệ như thế nào điện thoại vừa chuyển Ngưu Chí Quân khẩn cấp mở miệng nói Đầu bên kia điện thoại Dương Sát bởi vì hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của Ngưu Chí Quân Bởi vì biết được Trần Anh sắp đối phó với Bùi Đông Lai. Tâm tình nhẹ xuống. Hiện tại nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân. Nghe thấy được vẻ kinh hoảng trong giọng nói của Ngưu Chí Quân. Lập tức ngẩn ra Ngưu Thuốc. Ngài làm sao vậy Dương Sát? Trước tiên cậu không nên hỏi nhiều như vậy. Mau làm theo lời ta nói. Ngưu Chí Quân quả thật nóng nảy. Hắn khẩn cấp muốn biết hết thảy chuyện này rốt cuộc là tại sao. Nhưng dương sách không có lập tức làm theo. Mà là tiếp tục hỏi ngư thuốc. Rốt cuộc có chuyện gì vậy thanh âm vừa dứt. Lông mày dương sách trao lại. Nội tâm một lần nữa tuôn ra tâm tình bất an. Trần Anh không có đối phó với buổi đông lai. Ngược lại còn mang hắn về quân khu Giang Ninh. Hơn nữa còn để đám người liễu nguyệt rời đi Ngưu Chí Quân cũng biết nếu như không để cho Dương Sách biết sự thật thì Dương Sách sẽ không đi điều tra chuyện này. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại giải thiếu. Cái gì ngạc nhiên nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân? Dương Sách bị dọa cho sợ trực tiếp từ trên ghế sa lông nhảy dượng lên tại sao có thể như vậy ta cũng không biết. Trên mặt ngư Chí quân hiện rõ hai chữ hối hận. Cảm giác kỳ hận không thể đảo ngược thời gian. Hắn lựa chọn nén giận. Mà không lựa chọn nhổ lông trên đầu lão hổ cậu gọi điện thoại hỏi nhạc phụ cậu. Lấy thân phận nhạc phụ của cậu chắc chắn biết chuyện này. Tốt! Dường như dương sách đã nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này cho nê vội vàng đồng ý. Sau đó trước tiên hắn bấm số điện thoại của nhạc phụ Hầu Đông Bình Ngay tại lúc đám người nạp Lan Minh Châu Ngưu Chí Quần Dương sách bởi vì quyết định của Trần Anh mà náo loạn thì trên Ngưu Thủ Sơn Dưới sự chỉ đạo của Lý Tham Mưu thì các đại lão khác cũng lên xe rời đi Sự tình trên núi tạm thời kết thúc Nhóm binh lính thi hành nhiệm vụ trinh sát cùng đội đặt cảnh bắt đầu thu đội. Nhóm cảnh sát cùng võ cảnh lúc trước không dám lên núi cũng bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hai gã cảnh sát cùng võ cảnh đã tới nghĩa trên đỉnh núi. Thấy xác chết nằm la liệt đầy trên mặt đất. Đều bị dọa cho sợ đến mặt không còn chút máu. Trong đó không ít người trực tiếp khom lưng ớ ra tại chỗ. Bọn họ không phải là không có thi hành qua nhiệm vụ, cũng không phải là không có gặp qua người chết, chỉ là máu tanh như thế, hình ảnh thật kinh khủng, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Nhất là những tên lính đánh thuê mặt đồng phục tác chiến xanh biết kia toàn bộ đều là bị một súng nổ đầu. Trong lòng bọn họ chỉ có một nghi vấn thuật bắn súng cần chính xác đến trình độ nào mới có thể làm được điểm này Bùi Đông Lai không biết những phát súng của hắn Làm cho những cảnh sát cùng võ cảnh đang thu thập tàn cuộc kia rung động như thế nào Sau khi lên xe, hắn vốn muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng Tại sao gia gia của Trần Anh lại muốn gặp hắn Nhưng mà không đợi hắn hỏi, Trần Anh liền bắt đầu hỏi hắn những chuyện đã xảy ra. Đối với lần này, Bùi Đông Lai không có dấu diêm, mà là ăn ngay nói thật. Dựa theo những lời cậu vừa nói. Những tên lính đánh thuê kia cơ hồ đều chết trong tay cậu đợi Bùi Đông Lai nói xong tất cả quá trình cùng tình tiết. Trong lòng Trần Anh nhức lên kinh đào hải lãng. Thân là một thành viên Long Nha. Tự nhiên là nàng biết dòng binh đoàn Siberia. Theo nàng xem ra. Coi như là nàng gặp phải cuộc diện loại này. Cũng không thể nào làm được giống như Bùi Đông Lai. Nhất là Bùi Đông Lai chủ động đem chính mình bại lộ dưới họng súng bắn tỉa của Lu Kefu. Trần Anh thật sự rất muốn hỏi Bùi Đông Lai một chút. Sự tự tin cùng dũng khí của hắn là từ đâu ra phải biết rằng Lu Ke Phu chính là một trong 10 dòng binh chi vương A. Hơn nữa còn là xã thủ rất nổi danh trong giới lính đánh thui. U, V, K, W, W, -H. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên thấy Trần Anh lộ ra bộ dáng giật mình, Bùi Đông Lai không nhịn được cười. Nếu để cho ông nội của ta biết hết thảy chuyện này, ông nhất định sẽ rất vui vẻ. Trần Anh cũng cười. Vốn là nàng chẳng qua là có lòng tin đối với Bùi Đông Lai trong việc ôm chức vô địch trong cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng cả nước. Hiện giờ nàng cảm thấy chỉ cần Bùi Đông Lai dự thi, thì mấy cái tên đến từ đội quân Tinh Anh trong ba quân kia chỉ biết làm nền cho Bùi Đông Lai tỏa sáng. Nàng tin chắc vào điều này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 259 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 259 Nạp Lan Minh Châu Sám Hối Chính Trần Tỉ, sao gia gia của Tỉ lại muốn gặp ta? Nghe Trần Anh nhắc tới Trần Quốc Đào Nhân cơ hội này Bùi Đông Lai hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Ta đề cử cậu với ông nội của ta. Muốn để cậu gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Ông nội của ta cũng đã đồng ý. Trần Anh đem chuyện tình nói cho Bùi Đông Lai. Cùng lúc trước bất đồng, giờ phút này giọng nói của Trần Anh không hề phức tạp. Bởi vì... Biết được Bùi Đông Lai bằng vào sức một người huyết tẩy cả xe Seberia dòng binh đoàn. Nàng cảm thấy Bùi Đông Lai quả thực chính là quân nhân trời sinh. Không làm quân nhân thật sự là quá đáng tiếc. Nguyên bản Thái độ biến chuyển của Trần Anh khiến cho Bùi Đông Lai rất kinh ngạc. Hiện giờ nghe được lời nói của Trần Anh thì lại một lần nữa Bùi Đông Lai bị kinh hãi. Ngoài vẽ khiếp sợ trong lòng của hắn tràn đầy vẽ cảm động. Hắn biết rõ. Trần Anh làm như vậy tương đương với cấp cho hắn một thân phận ở trong quân đội. Để cho hắn vô duyên vô cớ có nhiều hơn một chỗ dựa. Ô dù thậm chí có thể nói là ngọn núi Trần Gia. Cảm ơn tỷ tỉ, trần tỉa. Cảm động với hành động của Trần Anh nhưng Bùi Đông Lai cũng không có nói gì nhiều. Chẳng qua là dùng lời cảm ơn đơn giản nhất. Biểu lộ cảm kích trong nội tâm. Đông Lai có lẽ cậu cảm thấy bởi vì ta nhìn cậu có chút giống tiêu phi nên mới giúp cậu. Bên tai vang lên lời cảm ơn của Bùi Đông Lai. Trần Anh thở dài. Nói thật ra thì nếu không nếu như không phải là cậu làm được lời nói ban đầu với ta Ta nghĩ mặc dù cậu là đồ đệ của tiêu phi Ta cũng sẽ không thể nào giúp cậu được Ngược lại ta không dám cam đoan sẽ đối phó cậu hay không Lời nói của Trần Anh khiến cho Bùi Đông lai lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm Đồng thời âm thầm may mắn với quyết định ban đầu của chính mình đúng là chính xác Lúc trước ta còn thấy bàn hoàng ta không biết làm mọi chuyện đó có phải là quyết định chính xác hay không. Trần Anh vừa nói. Phun ra một ngụm khó chiên. Cả người tự hồ nhẹ nhàng hơn rất nhiều mới vừa rồi nghe cậu chiến đấu cùng với dòng binh đoàn xe Beria xong. Ta mới cảm thấy quyết định của mình không sai chỉ cần cậu nguyện ý thì ta sẽ đem cậu trở thành quân nhân ưu tú nhất nước Cộng Hòa ta sẽ không để cho Trần Tỷ phải thất vọng. Cũng sẽ không khiến cho sư phụ phải thất vọng. Bùi Đông Lai đưa ra lời hứa hẹn, thanh âm không lớn, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định cùng tự tin. Phần tự tin kia. Nguyên nhân là một lần nữa hắn dung hợp linh hồn tiêu phi Đạt được một phần kinh nghiệm cùng kỹ năng chiến đấu Hơn nữa mới vừa rồi vừa cùng xe Beria dòng binh đoàn chiến đấu sinh tử Vậy thì tốt Trần Anh vui mừng gật gật đầu Do dự một chút rồi lại nhắc nhở Đông Lai Mặc dù ta tiến cử cậu vào trong quân dội coi như là che chở cho câu Chỉ là ông nội của ta cũng nói Nếu như cậu làm ra chuyện thương thiên hại lý Vô luận cậu ưu tú cỡ nào Ông cũng sẽ xóa tên cậu khỏi quân khu Ta không có tư cách nói mình là một người tốt Cũng không xứng làm một người tốt Bùi đông lai nghiêng đầu sang chỗ khác Nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ Trầm mặt một hồi lâu Nhẹ giọng nói nhưng mà ta sẽ không làm những chuyện có lỗi với lương tâm của mình Không làm những chuyện có lỗi với công ơn nuôi dưỡng của phụ thân ta Lúc Trần Anh mang theo Bùi Đông Lai tiến vào nội viện quân khu Trần Quốc Đào đã sớm đứng ở đó Trước lầu tướng quân Trần Quốc Đào đứng chắp tay Ngẩm đầu ở ẩn ngực thân thể thẳng cắp giống như một cây thương Gió nhẹ thổi lên mái tóc màu hoa rơm. Ánh mặt trời chiếu rọi cái khuôn mặt kia nghị kia. Sắc mặt hắn túc mụt. Ánh mắt như đao nhìn chầm chầm vào bùi đông lai đang đi theo sau Trần Anh. Đón nhận ánh mắt sắc bén như dao gam kia của Trần Quốc Đào. Bùi đông lai chỉ cảm thấy ánh mắt kia giống như bị một bão kiếm sắc bén. Có thể đem người đâm thủm. Đồng thời, trong lòng lại hiện lên một cái ảo giác luận về giá trị võ lực. Bùi Đông Lai cảm thấy cho dù là chiến sĩ bình thường cũng có thể quật ngã Trần Quốc Đào. Nhưng mà Trần Quốc Đào chỉ đứng ở nơi đó nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chiến thắng được. Hơi suy tư. Bùi Đông Lai liền hiểu được. Loại ảo giác này phát ra không phải bởi vì ác bách của Trần Quốc Đào Thân là cấp trên. Mà nguyên nhân là ở Trần Quốc Đào Thân là một người lão quân nhân. Trong xương tuổi kế thừa phần tinh thần không sợ chết kia. Chẳng bao lâu sau. Ở trên lãnh thổ của chúng ta có rất nhiều người giống như Trần Quốc Đào có tinh thần cách mạng đi tiên phong. Dùng dao găm với súng trường. Giám sát cái đầu lúc cái vô liều mạng với địch. Đánh bại tiểu hữu tử có phi cơ với đại pháo. Đánh cho tiểu hữu tử chạy trở về chỉ có mỗi cái văn vệ sinh cuốn môn trở về đảo nhỏ của bọn chúng. Vại bọn ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. 220 sau khi hiểu được điểm này. Ánh mắt của Bùi Đông Lai nhìn về Trần Quốc Đào hiện lên vẻ sùng kính. Lúc bước đi. Hoàn toàn dựa theo bộ dạng quân nhân. Ngẫm đầu ẩn ngực. Nhịp bước trầm ổn có lực. Trần Gia ra. Rất nhanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Quốc Đào. Bùi Đông Lai từng bước đi tới trước mặt Trần Quốc Đào. Cuối người chào vấn an. Không trả lời, trả lời Bùi Đông Lai chính là một cái thủ đao, vù, kèm theo một tiếng xé gió. Người cảnh vệ viên Trung Cương vốn đứng ở phía sau Trần Quốc Đào, tự như một con báo săn, ngay tại chỗ nhảy lên. Hóa thủ vi đao, chém về phía cổ Bùi Đông Lai, nhận thấy được Trung Cương xuất thủ. Trần Anh hơi ngẩn ra một lúc. Sau đó trong nháy mắt hiểu được dụng ý kia Cũng không có lo lắng gì mà là bình tĩnh nhìn bùi đông lai hóa giải như thế nào Không thể không nói Trung Cương từng là một thành viên đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh mặc dù bị năm tháng mang đi tuổi thanh xuân Nhưng mà thân thủ vẫn có chút rất cao Chẳng những hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện Hơn nửa chọn thời cơ ra ai cũng rất khá. Đó chính là lúc Bùi Đông Lai khom lương. Kể từ đó là có thể đánh cho Bùi Đông Lai trở tay không kịp. Đối với cao thủ ám kính mà nói. Bọn họ có thể thông qua khí huyết của đối thủ phán đoán lộ tuyến công kiếp của đối thủ. Sau đó làm ra kế sách ứng phó. Hôm nay Bùi Đông Lai đã cũng bước vào cảnh giới ám kính nhập môn. Đang tiến lên ám kính đỉnh phong. Hơn nửa lực cảm ứng so với cao thủ ám kính bình thường thì mạnh hơn nhiều. Đối với lần này trong nháy mắt lúc chung cương ra tay Bùi Đông Lai liền cảm ứng được. Hô dưới ánh mắt nhìn chăm chút của Trần Quốc Đào cùng Trần Anh. Cước bộ của bùi đông lai không có di chuyển mà hơi nghiêng thân thể một chút. Làm cho thủ đao của chung cương chém vào khoảng không. Hô! Một kích không trúng chung cương cũng không dừng lại, thủ đao chém ra đột nhiên ngừng lại, mà chém về phía cổ bùi đông lai. Đột nhiên bùi đông lai khẽ công eo, dễ dàng tránh thoát, làm cho thủ đao của chung cương lướt qua đỉnh đầu. Tinh quang trong mắt chung cương chợt lót. Ngay tại lúc hắn biến thủ đao thành trảo. Năm ngón tay liền mở ra. Hướng về phía đỉnh đầu bùi đông lai rồi hung hăng chụp xuống. Thanh thế kinh người. Không để lọt lối thoát nào. Vèo. Đối mặt với một trảo này của chung cương. Thân thể bùi đông lai phản phức như một cái lò xo, đầu tiên là hướng về sau hướng lên. Đợi một chảo này của chung cương chụp vào khoảng không. Sau đó thân thể trong nháy mắt khôi phục tại chỗ. Cước bộ thủy chung không di chuyển. Thủ trưởng ta cùng với hắn có chênh lệch quá lớn. Lấy Bùi Đông Lai không di chuyển một bước làm điều kiện tiên quyết. Liên tục ba chiêu thất bại, Trung Cương cũng không có tiếp tục phát động công kiếp. Mà là mang theo vài phần tự trách hồi báo với Trần Quốc Đào. Ông nội, mới vừa rồi ở Ngưu thủ sơn bằng vào sức một mình mà huyết tẩy đám lính đánh thuê kia. Nghe được lời nói của Trung Cương. Không do Trần Quốc Đào tỏ thái độ. Trần Anh cười khổ nói ông hoàn toàn không cần thiết tiến hành khảo nghiệm đối với hắn. Bá! Nghe được lời nói của Trần Anh Sát mặt chung cương đột nhiên biến đổi bằng vào lần giao thủ vừa rồi Hắn đoán được bùi đông lai rất mạnh Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng bùi đông lai có thể bằng vào sức một mình huyết Tẩy dòng binh đoàn xe Beria tiếng tâm lường lẫy trong giới lính đánh thui Không riêng gì chung cương không nghĩ tới Trần Quốc Đào cũng không nghĩ tới Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Trong con ngươi tinh quang đại thịnh. Toát ra tia sáng hương phấn. Tiểu tử, sau này thấy ta không cần cuối người chào, chỉ cần chào thôi. Mặc dù trong lòng hết sức vui mừng, chỉ là Trần Quốc Đào vẫn nghiêm mặt dạy dỗ thanh âm tục tặng. Rõ Trần Gia Gia trong lòng bồi đông la dở khóc dở cười. Bất quá vẫn là dựa theo yêu cầu của Trần Quốc Đào Chào Đi theo ta Trần Quốc Đào thấy Bùi Đông Lai làm ra động tác Chào thì ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai nhu hòa hơn một chút Vừa nói liền xoay người dẫn đầu đi vào đại viện Thấy một màn như vậy Trần Anh cùng chung Cương liếc mắt nhìn nhau cũng không đi lên Mà tụi ý để một mình bùi đông lai đi theo phía sau Trần Quốc Đào Tiến vào biệt thừa Trần Quốc Đào trực tiếp đi vào thư phòng Ngồi ở trước bàn đọc sát Rút ra một điếu thuốc lào rồi châm lửa hút Tiểu tử Tiểu anh nói với ta rằng cậu rất mạnh Mặc dù cậu ta không nghi ngờ lời nói của nó Lại nghĩ tự mình nghiện chứng một chút cho nên mới có màn dò xét vừa rồi. Sương khói vận quanh khuôn mặt của Trần Quốc Đào. Trần Quốc Đào trầm giọng nói ta không thể không thừa nhận. Màn biểu hiện vừa rồi của cậu để cho ta nhìn với cặp mắt khác. Thân thể bùi đông lai đứng nghiêm, không có lên tiếng. Ta đã đáp ướm tiểu anh. Đồng ý để cậu gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Trần Quốc Đào dừng lại một chút rồi nói tiếp bất quá. Ta còn muốn nghe một chút ý kiến của cậu nếu như cậu không muốn gia nhập. Lão tử cũng không có ép cậu. Trên đời này không chỉ có một mình cậu mới thiết hợp làm quân nhân đặc chủng. Chẳng biết tại sao, nghe được nửa sau câu nói của Trần Quốc Đào, khóng miệng bùi đông lai hiện ra một nụ cười. Nhận thấy được khóng miệng bùi đông lai nở nụ cười. Trần Quốc Đào biết kế sắc bị nhìn thấu. Nét mặt già nu có chút nóng lên. Nghiêm mặt quát lên chẳng lẽ cậu cho rằng lão tử không hù dọa được cậu ư cảm ơn Trần Gia Gia. Bùi Đông Lai trả lời một nẻo, một lần nữa chào Trần Quốc Đào. Học nhanh đó, khó miệng Trần Quốc Đào hiện lên một nụ cười. Lại suy nghĩ một chút nói tiểu anh nói cho ta nguyện vọng của cậu. Nó hỏi ta, nếu như cậu có thể đoạt được chức vô địch khi luận võ bộ đội đặc chủng cả nước thì vào lúc quan trọng nhất có có ủng hộ cậu không lão tử là một người thô hào. Không thích chơi những trò chính trị kia. Bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Ta rất rõ ràng. Nơi như thế. Nếu cậu muốn kết hôn với tiểu cô nương tần gia kia lúc nhà họ biết chuyện này. Lão tử cho dù có ra mặt cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trần Quốc Đào nghiêm mặt nói bớt quá. Ở các chuyện khác. Chỉ cần cậu không làm chuyện thương thiên hại lý. Chỉ cần cậu chiếm được đạo lý. Lời nói của lão tử sẽ có tác dụng. Bùi Đông Lai muốn nói lại thôi. Tạm thời không cần nói cảm ơn với lão tử. Lão tử cũng không cần. Lão tử chẳng qua là muốn hỏi một câu thôi. Có thể vô địch được hay không Trần Quốc nào không đợi Bùi Đông Lai mở miệng. Liên nghiêm mặt hổ Trầm giọng hỏi Báo cáo thủ trưởng có thể bùi đông lai trả lời Trần Quốc Đào lớn giọng nói nói lớn hơn một chút cho lão tử Có thể Tốt Tốt cục Trần Quốc Đào cũng đem vẻ hương phấn cùng vui sướng lộ ra trên mặt tiểu tử Mặc dù năng lực của lão tử có hạn Không thể giúp cậu lấy được cô bé tầng gia kia nhưng chỉ cần cậu giúp lão tử đoạt chức vô địch. Lão tử bảo đảm tìm cho cậu một chỗ dựa vững chắc tốt hơn cả ta. Trong lòng bùi đông lai vừa động trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ ám chỉ trong lời nói của Trần Quốc Đào. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio.fif. 260 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.f.yr Chương 260 Nạp Lan Minh Châu Sám Hối 10 tử kim sơn trang tọa lạc ở nơi có phong cảnh xinh đẹp nhất tại vùng Trung Sơn Gần với sân gôn Trung Sơn 27 Cách núi với khu nghỉ dưỡng vẹn vạn 30 phút đồng hồ chạy xe Khách sạn cũng chiếm diện tiết 12000 mét vuông diện tích của hồ đạt 2100 mét vuông Cả gian ninh này chỉ có duy nhất một nhà có được tử kim Sơn Trang vừa ngắm được cảnh hồ cảnh núi vừa có khách sạn xa hoa cấp 5 sao. Bên trong Sơn Trang, 10 tòa tiểu lâu trong suốt như ngọc Thạch nằm tán lạc trong khung cảnh yên tĩnh tươi đẹp. Đường đi vắng vẻ. Không gian tràn ngập hơi thở tự nhiên, gấm lăng nghiệt nước, điểu ngữ hoa hương. Lúc trước dương sách tham gia vụ bắn nhau ở ngư thủ Sơn, bởi vì biết được phong diệp lẻn vào gian ninh, vì tránh bị ám sát cho nên hắn đến ở tại tử Kim Sơn Trang. Lúc buổi trưa, dương sách đứng ở sân thượng căn biệt thự số 6. Có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài cùng mùi hương từ hồ cho người ta cảm giác thật thoải mái. Nhưng mà, Đối mặt với cảnh đẹp như thế, Dương sách lại không có một chút tâm tư thưởng thức nào. Ngược lại chân mày hắn cao lại hình chữ xuyên, Vẽ mặt ngưng trọng. Bởi vì không cách nào thừa nhận được sự vũ nhục của bùi đông lai gây cho hắn ở Đông Hải. Bởi vì sợ Bùi Vũ Phu sẽ xuất thủ đối phó hắn Hắn bí quá hóa liều lựa chọn hợp tác cùng nạp Lan Minh Châu Hơn nữa còn tự cho là mình thông minh Thông qua quan hệ sai phụ tá đắc lực Vương Hùng liên lạc với dòng binh đoàn Siberia Tính toán mượn tay dòng binh đoàn Siberia để diệt trừ Bùi Đông Lai Lý tưởng rất phong phú, thực tế lại rất phủ phàn. Dương sách không nghĩ tới Bùi Đông Lai có thể sống sót trong sự mai phục cẩn thận của dòng binh đoàn Siberia. Càng là không nghĩ đến một người ghét ác như cựu như Trần Anh chẳng những không có gây phiền toé cho Bùi Đông Lai. Hơn nữa còn bảo vệ cho Bùi Đông Lai. Hết thảy chuyện này làm cho tâm tình vô cùng phiền não càng nhiều hơn là cảm giác hoảng sợ bất an Rèn rèn Đột nhiên Thanh âm điện thoại di động kêu lên phá vỡ cảnh hồ an tỉnh trên sân thượng Trong lòng dương sách vừa động Vội vàng xoay người đi tới bên cạnh chiếc bàn đặt ở giữa sân thượng Một tay nhấp điện thoại di động lên em giúp anh tìm hiểu rồi tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia đúng là bị Trần Anh mang về quân khu, hơn nữa. Nghe nói Trần Quốc Đào muốn cho cái tên kia gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Điện thoại vừa chuyển. Trong tai nghe truyền ra thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này đối với dương sách mà nói thì hết sức quen thuộc. Chủ nhân của thanh âm này chính là vợ của hắn. Hầu Bình Lột Bo Ngạc nhiên nghe được lời nói của Hầu Bình Trong lòng dương sách run lên Hô hấp nhất thời trở nên dồn dập Anh làm sao vậy nhận thấy được hô hấp của dương sách có chút dồn dập Đầu bên kia điện thoại Hầu Bình đang ở Đại viện quân khu như nghĩ tới điều gì Hỏi em vừa mới nghe nói hôm nay ở ngư thủ sơn xảy ra chuyện lớn Hình như thanh niên gọi là bồi đông lai kia bị đánh chặn đường. Dương sát! Chuyện này không có liên quan gì với anh đấy chứ thanh âm vừa dứt. Đột nhiên Hầu Bình bị các ý niệm trong đầu làm nàng sợ hết hồn. Thân là con gái của Hầu Đông Bình thì nàng cũng coi như là một nhân vật lớn trong đại viện quân khu. Tự nhiên rõ ràng Trần Anh từng thân là một thành viên của Long Nha và cũng biết Trần Anh có địa vị như thế nào trong lòng Trần Diêm Vương Trần Quốc Đào. Theo nạn xem ra, đột nhiên trong lúc này Trần Quốc Đào lại cho Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu. Tuyệt đối là có liên quan đến Trần Anh. Ở dưới dạng tình hình này, Nếu là chuyện tình ở ngư thủ sơn có liên quan tới dương sát, hoặc là nói do một tay dương sách bày ra, như vậy hậu quả thì nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Hầu bình chỉ có thể nghĩ tới đó, không thể nghĩ đến toàn bộ sự việc. Vốn là sau khi kế hoạch của dương sách thất bại thì hắn cảm thấy sợ hãi đối với lửa giận của cha con Bùi Gia. Hiện giờ từ trong miệng vợ mình là Hầu Bình biết được Bùi Đông Lai đã dựa được trên ngọn núi lớn Trần Gia. Việc này liền khiến cho hắn nhảy dựng lên thiếu chút nữa thì nói ra toàn bộ sự việc. Không có, anh chỉ là hỏi giúp người khác mà thôi. Mặc dù trong lòng sợ muốn chết nhưng Dương Sách cũng không có nói thật với Hầu Bình mà là thuận miệng nói dối. Không có là tốt rồi. Nghe được dương sách trả lời, hầu bình thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt dương sách ôm u bất an tốt lắm, tiểu bình, anh có chút chuyện, gặp lại em sau. Thanh âm vừa dứt dương sách trực tiếp cốt điện thoại. Rèn rèn. Dương sách vừa mới ấm phím kết thúc trò chuyện, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Nhìn trên màn hình biểu hiện ba chữ ngư chí quân. Mặc dù dương sách tâm phiền ý loạn nhưng nhớ tới đối phương từng ở thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ mình cho nên hắn liền bắt máy. Dương sách cậu đã hỏi được chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lo lắng trong lòng Ngưu chí quân cũng không ít hơn so với dương sách bao nhiêu. Thế cho nên khi điện thoại vừa được chuyển không đợi dương sách mở miệng. Liền hỏi trước. Hỏi rồi. Sắc mắt dương sách có chút trắng bệt đáp Trần Quốc Đào muốn cho tên tiểu tử kia gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Cái gì? v k t o Đầu bên kia điện thoại. Ngưu Chí Quân mới vừa kết thúc hội nghị. Ngồi xe trở về. Nghe được lời nói của dương sách thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 3. Lần này Dương sách không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp cốt điện thoại. Bởi vì, hắn biết. Chuyện cho đến bây giờ, ngưu Chí quân căn bản không giúp được gì cho hắn. Ngược lại ngưu Chí quân cùng với hắn đều giống như cá nằm trên thớt chờ phụ tử bùi gia tới làm thịt. Cốt điện thoại, đầu tiên dương sách đốt một điếu thuốc lát, hung hăng rất mạnh. Ni cu tin vào phổi. Lo lắng trong lòng hắn cũng không có giảm bớt nửa phần. Ngược lại. Bởi vì nguyên nhân quá sợ hãi. Tay phải của hắn kẹp điếu thuốc giống như bị điện giật. Không thể khống chế được mà run lên. Sắc mặt lại trắng bệt thêm vài phần. Hơn mười mấy giây đồng hồ sau. Dương sách hung hăng phun ra một ngụm sương khói. Đem nửa đoạn tàn thuốc còn lại bóp tắt. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Bấm số điện thoại của nạp Lan Minh Châu. Đô, đô. Thật xin lỗi, thuê ba quý khách vừa gọi hiện đang bận. Bấm điện thoại, nhưng không liên lạc được với nạp Lan Minh Châu. Hắn trực tiếp cút điện thoại. Con gái điếm dương sách tức giận trong lòng không nhịn được mắng một tiếng. Không liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu, dương sách không cam lòng, lại bấm số điện thoại của Lâm Tường. Đô, đô, thật xin lỗi, thuê ba quý khách vừa gọi vĩnh viễn không liên lạc được, xin quý khách vui lòng hẹn kiếp sau. Cùng với lúc vừa rồi gọi điện thoại cho Nạp Lan Minh Châu giống nhau, Lâm Tường cũng không liên lạc được. Điện thoại trên tay hắn trực tiếp rớt xuống đất. Tê Dương sách thiếu chút nữa bị tức đến ngất đi, phải biết rằng Sở dĩ hắn đắc tội bồi đông lai Trừ nguyên nhân chinh phục liễu nguyệt ra thì phần rất lớn chính là muốn ra mặt giúp hà hoa cậu em vợ của Lâm Tường Tức giận thì tức giận Trong lòng Dương sách cũng rất rõ ràng Hắn và nạp Lan Minh Châu cũng được Lâm Tường cũng được Cũng chỉ là đồng minh dựa trên lợi ích Khi không có cùng chung lợi ích Quan hệ của bọn họ cùng người đi đường cũng không có gì khác nhau Huống chi hiện tại hắn sắp gặp phải tai nạn Không cách nào liên lạc được với nạp lan minh châu cùng lâm tường Một tia may mắn cuối cùng trong lòng dương sách bị nghiền nát Hắn run rảy tìm số điện thoại nghĩa phụ dương viễn của hắn Nhưng lại chậm chạp không dám bấm. Bởi vì hắn không biết nên giải thích như thế nào với Dương Viễn. Hắn cấu kết với lính đánh thuê nước ngoài là đã đủ cho Dương Viễn phải giận dữ rồi. Huống chi hắn còn sắc đối mặt với lửa giận của phụ tử Bùi Gia. Cuối cùng, Dương sách không có bấm số điện thoại của Dương Viễn, mà là tức giận tới mức ném điện thoại di động vào trong hồ. Giờ khắc này, đột nhiên hắn cảm giác được thế giới to lớn này nhưng lại không có chỗ cho hắn dung thân. Dương sách không dám gọi điện thoại cầu cấu dương viễn và hầu đông bình. Lúc này, Nạp Lan Minh Châu đang ở khách sạn Hình Tân Giang Ninh cũng là sau khi biết được kế hoạch thất bại thì liền báo ngay cho Diệp Tranh Văn. Biết được tin tức kế hoạch thất bại. Diệp tranh vanh không có giận dữ Cũng không có trách cứ nàng Chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu tôi biết rồi Sau đó liền cốt điện thoại